lúc này đây thì chúng ta hãy xem hành động tiếp theo của lâm vân như thế nào có tiếp tục trả thù cái đội hổ nhà của mỹ hay không lâm lộ trọng thấy lâm vân đi vào lập tức nói cháu ngồi đi tam ra ra ra ra a tìm cháu có việc gì không lâm vân vừa ngồi xuống lập tức hỏi thần sắc của lâm lộ trọng có chút nghiêm túc gật đầu lần này có một việc cần thương lượng với cháu còn một tháng nữa là ta về hưu rồi cháu nói thật cho ta biết việc liên quan tới tổ chức h ấ p thủ băng đao oanh động cả thế giới có phải là do cháu làm không đúng vậy chính là do cháu làm lâm vân không hề có ý giấu giếm hắn biết là có rất nhiều người đang hoài nghi hắn chỉ là không có chứng cớ mà thôi ừ lần này cháu làm không sai không để lại chút dấu vết nào nhưng vẫn có rất nhiều người đang hoài nghi cháu bọn họ cho rằng hung thủ tiêu diệt hắc thủ băng đ à o có liên quan tới cháu mặc kệ tổ chức này có quan hệ gì với cháu hay không ta sẽ không hỏi kỹ càng ta cũng sắp về hưu rồi mà khi ta về hưu thì vị trí trung tâm của quốc gia sẽ không còn người của lâm gia ta nữa về s a o chúng ta phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình cho nên đừng làm những chuyện như làm với tần gia lần trước hoặc là làm nhưng không nên quá rêu rao phải biết rằng cứng quá thì sẽ gãy người tài ba của quốc gia còn rất nhiều không chỉ có một mình cháu đâu lúc trước cháu là huấn luyện viên của long ảnh diệp gia t ử gia và lục gia đều giúp đỡ lâm gia chúng ta rất nhiều hơn nữa thủ trưởng số một trường minh hiển rất thưởng thức những việc làm của cháu ở rừng rậm amazon với lại những việc cháu làm lúc trước không gây ra ảnh hưởng quá lớn chỉ là giáo huấn tần thăng một trận mà thôi nhưng những chuyện như vậy thì không thể để phát sinh nữa phải biết rằng người đi thì trà cũng nguội cháu hiện tại không còn trong long ảnh huống hồ d ẹ p sở thiên sớm về hưu ta cũng sắp về hưu rồi cho nên sau này cháu cần khiêm tốn một chút mà cháu cũng nên coi chừng tần ra và lý ra trả thù hiện tại tập đoàn v â n môn của cháu đang như mặt trời giữa trưa người ngấp nghé tập đoàn không ít giống như việc vũ tích bị bắt cóc là có liên hệ với nó vậy vốn lúc đầu là ta quyết định cho cháu kết hôn với cháu gái của t ử gia như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn với sự nghiệp sau này của cháu nhưng cháu và vũ tích ẩ n ái như vậy thì ta sẽ không nhắc lại lâm lão gia tử nói tới đây thở dài một hơi rõ ràng ông ta rất tiếc nuối về việc đám hỏi với t ử gia con cháu của mình mặc dù nhiều nhưng có được sự tán thành của t ử lão chỉ có mình lâm vân mà thôi các đứa cháu nội khác người ta cũng lười nhìn tam gia ra cháu biết phải làm thế nào lâm vân hít sâu một hơi trong lòng nói do thói quen khoái ý ân cừu của mình cho nên không lo lắng c h ú đáo như lão gia tử chẳng lẽ c á c người thân bên mình xảy ra chuyện mình lại đối phó như với hắc thủ băng đao giết một loạt sạch sẽ s a o ừ cháu biết là tốt rồi lý ly là hạng người thế nào ta biết rất rõ tên kia là một tên không chịu có thiệt có hại lại còn biết ẩn nhẫn nữa nhưng tần tiền thì hoàn toàn khác ông ta thì rộng lượng hơn tuy hai người đó không trực tiếp ra tay đối phó với cháu nhưng sau lưng chọc một dao là điều không thể thiếu nghe nói gần đây lý gia đám hỏi với tần gia là cháu nội của lý ly lý, lý danh sinh kết hôn với cháu gái của tần tiền là tần nhan hai nhà này đều có thủ với lâm gia chúng ta một khi hai nhà này làm đám hỏi họ sẽ liên kết nhau đối phó lâm gia phòng chung người mà chúng đối phó trước tiên chính là cháu cho nên phải cẩn thận tuy lâm gia chúng ta không sợ nhưng cũng đã nói từ trước chúng ta đã không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu lâm lộ trọng nói xong thần sắc rất nghiêm túc có thể nói lâm gia có lâm vân cường thế như vậy rất nhiều người già chừng nhưng cũng rất nhiều người vì thế mà oán hận lâm gia ai già chừng ai oán hận không thể nói rõ được lâm vân hiểu ý của lão gia tử chỉ là hắn không ngờ lý gia và tần gia lại liên kết nhanh như vậy còn kéo tới cả đám hỏi tuy nhiên cho dù thế thì có thể làm gì được hắn đây hiện tại lâm vân có thể khẳng định những suy đoán của mông văn là chính xác rõ ràng cháu gái của bọn họ còn chưa vào nhà chồng thì đã hối hợp để đối phó với tập đoàn vân môn của mình thủ đoạn rút củi dưới đáy nổi thật là lợi hại nếu không phải những người nắm quyền lực trung tâm trong tập đoàn vân môn đều là người của mình phỏng chứng đã bị hai nhà kia mua chuộc rồi nhưng lâm vân cũng không để những điều này trong lòng nói về cạnh tranh buôn bán hắn sợ bố q u a n thằng nào cho dù các ngươi nắm giữ ngành viễn thông quốc gia này trong tay thì đã sao ta liền lũng đoạn cả cái ngành đó cho các ngươi xem đối với ta thì tham gia ra, ra. cháu có một việc muốn hỏi ra ra quốc gia của chúng ta có phải hay không có một tổ chức dị năng còn có cả luyện xí k h í gì đó những người này có khả năng gì lâm vân hỏi tới đây là điều mà hắn quan tâm hơn cả muốn xác định xem có người có thể uy hiếp tới hắn hay không để làm tốt công tác chuẩn bị lâm lộ trọng có chút kỳ quá h nhìn lâm vân trịnh trọng nói đây cũng là chuyện quan trọng mà ta muốn gọi cháu tới mà cháu nghe được chuyện này ở đâu đây đều là bí mật quốc gia cơ mà tuy nhiên nếu cháu đã biết thì ta sẽ nói rõ ràng hơn ta tin tưởng cháu sẽ không nói ra ngoài lung tung quốc gia chúng ta đúng là có một tổ chức dị năng tổng cộng có mười ba người trong đó có bốn người là luyện khí sĩ về phần dị năng khác thì ta không rõ ràng lắm nhưng ta biết có một người có khả năng khống chế tinh thần nghe nói người này có thể xâm nhập đầu óc người khác rồi khống chế người ta bắt người đó làm theo ý mình dị năng của y quả thật là lợi hại về phần luyện khí sĩ ta nghe nói bọn họ có thể điều khiển phi đao để công kích người khác thậm chí còn không sợ súng đạn dị năng là thiên sinh mà luyện khí sĩ thì có thể tu luyện tuy nhiên người có thể tu luyện đến luyện khí sĩ chỉ là một người trong cả trăm ngàn người không phải ai cũng có thể tu luyện thành công hơn nữa quá trình tu luyện này rất dài phải vài chục năm mới có chút thành tựu và tốn hào rất nhiều tiền của cho nên từng luyện khí sĩ đều là tài sản quý báu của quốc gia tuy hàng năm quốc gia tuyển chọn không ít người để tu luyện nhưng số người thành công lại ít càng thêm ít ý của ta khi nói tới việc này là ta không biết cháu học từ đâu những bản lĩnh như vậy nhưng những người trong tổ chức dị năng kia đều không phải người bình thường phỏng chừng ai cũng lợi hại hơn cháu cho nên sau khi ta về hưu cháu càng phải an phận một chút nghe lão gia tử nói vậy lâm vân âm thầm suy nghĩ ai cũng lợi hại hơn mình sao cái này thì là không có khả năng đi tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của lão gia tử cho nên không cãi còn nguyên nhân luyện k h í sĩ ít như vậy là do bọn họ không biết về linh căn mà luyện k h í sĩ này rõ ràng là dạng người tu chân rồi điều này chứng tỏ tin tức của tào khuê là không chính xác nhưng lâm vân cũng không khẳng định tin tức của lão gia c h lão gia tử có chuẩn hay không tuy nhiên nếu nói trong một trăm ngàn người mới có một người có thể tu luyện hay nói là mới có một người có linh căn thì đây nhất định là không có khả năng lâm vân tin tưởng trong việc này ắt có nguyên nhân khác mà dị năng tinh thần kia thì giống như một bộ pháp quyết mê hoặc lòng người trong quê, quy tắc tu chân không biết là có ảnh hưởng gì được tới mình không thấy thái độ không cho là đúng của lâm vân lão gia tử đành phải nói tiếp c h á đừng coi thường những người này nghe nói luyện khí sĩ mạnh nhất trong tổ dị năng đã tới tầng thứ năm phải biết rằng luyện khí sĩ cao nhất cũng chỉ tới tầng tám mà thôi nhưng tu tới tầng tám thì chưa nghe nói qua mà đến tầng thứ năm là có thể phóng ra lửa giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy tuy nhiên cả quốc gia chỉ có một người như vậy các luyện sĩ khí khác đều là do y bồi dưỡng người này tên là sầm luân nếu quốc gia mà phái người này tới thì chứng tỏ quốc gia muốn bắt cháu lại cho dù là ta cũng không thể ngăn cản được nếu không phải là người trong tổ chức dị năng không thích hợp cho việc huấn luyện viên thì c h i ế c huấn luyện viên long ảnh đã sớm được giao cho bọn họ tuy nhiên cháu cũng không cần quá mức lo lắng lâm gia của chúng ta có cơ sở khá là vững chắc mặc dù không có lường người nào lợi hại như sầm luân nhưng cũng không ai có thể coi thường lâm vân nghe xong liền biết luyện khí sĩ này luyện tới mức cao nhất chỉ có tám tầng vậy thì không hề có sức uy hiếp gì với mình đến tầng năm mà chỉ có thể ngưng tụ cầu lửa là rất bình thường phòng chừng người đó không có khả năng phóng ra quá nhiều khoảng bốn năm quả cầu lửa đã là cực hạn nhưng ở thế giới này lại có người tu chân như vậy thì nhóm người luyện khí sĩ phải biết tới sự tồn tại của linh thạch mới đúng chẳng lẽ bọn họ tu luyện mà không cần linh thạch sao nghe tới đây hắn lại lập tức hỏi tam gia gia gia gia có biết những người này tu luyện kiểu gì không chuyện này thì ta không biết được bởi vì đây là cơ mật p h ò n g chừng chỉ có bọn họ mới biết mà ta còn có một việc muốn nói với cháu việc này rất kỳ quái nói tới đây thần sắc lâm lộ trọng trở nên ngưng trọng nghe lão gia tử nói trịnh trọng như vậy lâm vân cũng rất hiếu kỳ là việc gì mà có thể khiến cho một người đã trải qua sóng to gió lớn như lão gia tử phải coi trọng như vậy nước mỹ sở dĩ đề nghị thành lập đội quân đặc công quốc tế hơn nữa còn lựa chọn những đặc công ưu tú nhất là có sự tính toán tuy hiện tại đội đặc công quốc tế bởi vì nhiều nguyên nhân mà còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp nhưng quốc gia của chúng ta là một trong năm quốc gia có quyền điều hành cái hội liên hiệp này cũng vì nguyên nhân đó mà chúng ta mới biết được mục đích thực sự của mỹ quốc ở một chỗ bị nam băng dương và nam cực bao quanh vệ tinh của nước mỹ đã chụp được chỉnh thể một kiến trúc có hình cánh tay người những cánh tay này chỉ có bốn ngón theo như lời của người mỹ bọn họ còn chụp được trên kiến trúc cánh tay này là một cái tháp cao ở giữa tháp cao là một cái dĩa bay theo như phán đoán của người mỹ thì đây là dĩa bay hình thanh kiếm bởi vì họ không cách nào tiếp cận khu vực kiến trúc đó cứ tới gần trong phạm vi nửa km thì sẽ bị ánh sáng trên kiến trúc đó bắn chết ở bên mỹ đã chết rất nhiều người nhưng không cách nào tiếp cận tới gần đang lúc mỹ quốc muốn phá hủy nó thì thứ này lại tự động biến mất thậm chí ngay cả cái tháp cao kia cũng biến mất luôn tuy người mỹ rất hiếu khách nhưng loại vật này cũng quá g i ậ n người mặc dù có được ảnh chụp nhưng không ai biết người mỹ nói là thật hay giả bởi người mỹ rất thích mấy cái trò về đĩa bay đã rất nhiều lần họ làm giả ra bằng chứng về đĩa bay rồi tung lên truyền thông chứ chúng ta đều chưa từng trông thấy tận mắt nhưng ta nghĩ lần này bọn họ muốn làm giả thì vì sao phải lựa chọn biện pháp thực tế còn đưa ra đề nghị thành lập đội đặc công như vậy mà kỳ quá i nhất chính là vì sao bọn họ phải ngăn cản quốc gia chúng ta tiến vào trong top năm quốc gia có quyền thiết lập kế hoạch sau khi chúng ta thành công vào được trong top năm đó thì mỹ quốc mới chịu nói ra việc này sau khi chiếc tia bay kỳ lạ kia biến mất thì ở chung quanh chỗ đó rõ ràng tìm được rất nhiều kim cương đá quý giá trị cộng gộp lại bằng thu nhập cả một năm của một quốc gia trung bình người mỹ cũng không có ý định giấu giếm số tài sản đó hơn nữa còn cung cấp hàng mẫu để cho các nhà khoa học của các quốc gia cộng đồng nghiên cứu người mỹ cho rằng đây có thể là diễu bay của người ngoài hành tinh hơn nữa sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta rất nhiều vì để phòng ngừa những diễu bay này tấn công trái đất nên họ mới đề nghị thành lập đội đặc công liên hiệp mặc dù chỗ tốt đều do bọn họ cầm hết nhưng chuyện này không thể tin hoàn toàn trải qua một cuộc phân tích của quốc gia đều cho rằng cái tháp cao kia đã từng xuất hiện ở trong nước hơn nữa người mỹ cũng biết cái đài cao đã xuất hiện trong quốc gia của chúng ta cho nên chúng mới muốn độc chiếm số tài sản đó mặc dù người mỹ biết nếu đã nói ra chuyện này thì chúng ta khẳng định có thể suy đoán ra nhưng họ vẫn phải nói sự thật bởi vì nếu chuyện giữa bay tấn công là chính xác như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho trái đất hiện tại chỗ đó đã bị phong tỏa không cho người ngoài tiến vào tuy nhiên đợi khi đợi quân đặc c h ủ n g quốc tế chỉnh hợp xong thì đội đặc công có thể vào đó tìm hiểu tình hình cho nên ta hy vọng cháu có thể tạm thời trở lại long ảnh xác nhận sự thật của d i ữ a bay quốc gia chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm tòa tháp nhưng một mực không tìm thấy chúng ta cũng đã hoài nghi có phải nước mỹ đã lấy trước rồi không ta phòng chừng qua một thời gian ngắn nữa quân ủy sẽ điều táo tới để thảo luận lâm lộ trọng nói xong cũng cau mày nói thật thì ông ta không tin về chuyện đĩa bay trước kia đã nghe nói rất nhiều lần chuyện này trên báo đài tv thậm chí có người quay video nhưng trên thực tế đều không qua chính thức tin tưởng v à thứ đó chỉ có mấy thằng dở hơi mới tin nếu quả thực là có thì đó sẽ là một hồi đại nạn với địa cầu đây là một số tư liệu mà trợ thủ của ta điều tra được cháu giữ mà xem lâm lộ trọng nói xong đưa cho lâm vân một sấp văn kiện lâm vân nhận lấy mở ra nhìn trong đó có ghi chép một số thông tin cơ mật vì sự tồn tại ở đ ị a bay trong nước và quốc tế chẳng hạn ngày mười chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu m ư t đoàn sứ giả mười người của mỹ do betty và banni h i l h dẫn đầu tới new zealand đã bị ufo bắt cóc chẳng lẽ việc này là sự thật s a o đi hay không thì để cháu suy nghĩ đã nhưng cháu không muốn rời khỏi vợ và gia đình cháu lần trước có hai tên bắt cóc bị cục cảnh sát bắt hiện tại thế nào lâm vân khép tập văn kiện lại hỏi hai tên này đã khai báo bọn chúng là thành viên của tổ chức hắc thủ băng đao cho nên khi cháu cứu được vũ tích về thì mọi người đều biết là cháu có liên quan tới việc tiêu diệt tổ chức này nhưng bọn họ chỉ hoài nghi mà thôi vì không có chứng cứ cháu phải chú ý những tên dư đảng còn sót lại trả thù mà hiện tại tập đoàn vân môn của cháu đã trở thành công ty trọng điểm cần bảo vệ của quốc gia cháu chỉ cần biết điều đó là được mặc kệ cháu đã giải quyết tổ chức kia thế nào nhưng ta hy vọng cháu không nên động vào tổ chức của quốc gia hành động này là không sáng suốt dù sao thì gia đình và công ty của cháu đều nằm ở quốc gia này chắc là cháu cũng hiểu ý của ta chứ lâm lộ trọng nói xong thì nhìn lâm vân ông ta biết đứa cháu trai này của mình là người to gan lớn m ặ t ông ta chỉ sợ nó lại sẳng bậy cho nên mới nói trước để đề phòng lúc lâm vân đi ra khỏi đại viện lâm gia thì trong lòng rất kỳ quái hắn biết các hành tinh khác có sự sống nhưng theo như tính toán trước đây của hắn không có hành tinh nào có thể dựa vào khoa học kỹ thuật để bay tới bay lùi giữa các hành tinh được trừ khi khoa học kỹ thuật của hành tinh đó còn vượt xa cả mức tưởng tượng của hắn bởi vì khoảng cách giữa các hành tinh có sự sống là rất xa xa đến mức thời gian bay đủ làm cho người ta chết già rồi còn về việc lão gia tử đề nghị hắn kết hợp với quân đặc trùng quốc gia lâm vân quyết đoán cự tuyệt hắn chỉ là không muốn nói trước mặt lão gia tử mà thôi một chuyện như vậy khẳng định quân ủy sẽ phái người tìm mình lúc đó mình có thể từ chối trước mặt họ mình ở lại yến kinh thì người nhà mới an toàn hiện tại phải để thăng tu vi cao nữa rồi nói sau việc người mỹ phát hiện đĩa bay chắc không phải là bịa đặt lung tung có căn cứ thì mới nói ra như vậy một khi thực sự có người hành tinh khác xâm lấn địa cầu thì với khoa học kỹ thuật đã rớt lại phía sau tài nguyên lại phong phú như ở đây nhất định sẽ bị chiếm đoạt mặc dù hắn không muốn để ý những chuyện như vậy hắn không phải là anh hùng nhưng người bên cạnh hắn thì phải làm sao bây giờ cho nên chỉ có cách là nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân lên nếu như mình đoán không sai thì nhóm người ngoài hành tinh này muốn tới địa cầu cần ít nhất phải có vài năm thậm chí vài chục năm cho dù có tàu vũ trụ nhanh hơn nữa cũng không thể dùng một thời gian ngắn để chạy từ hành tinh này tới hành tinh khác lâm vân về tới nhà tắm rửa xong đi vào phòng thì thấy vũ tích đã ngủ nhìn vợ mình ngủ rất bình yên lâm vân quyết định từ nay về sau không thể để cho nàng gặp nguy hiểm nữa Tuy lâm vân đã rất nhẹ nhàng nằm xuống bên người hàn vũ tích nhưng nàng vẫn tỉnh lại có thể thấy được là nàng ngủ không sâu hàn vũ tích thấy là lâm vân lập tức r ú t vào trong ngực hắn lão công anh trở về rồi s a o ừ vũ tích nếu có một ngày anh muốn tới một nơi rất xa thậm chí có thể không trở về em、um... lâm vân còn chưa hết lời hàn vũ tích đã khẩn trương ôm chặt lấy hắn lão công anh muốn vứt bỏ em ở đây s a o anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó lời nói mang theo sự lo lắng căn bản không quan tâm là lâm vân muốn đi chỗ nào ừ vô luận anh đi thế đâu đều sẽ mang em theo trong lòng lâm vân bay lên một cỗ hào hùng âm thầm tự nhủ nếu thực có người ngoài hành tinh tấn công thì thế nào lúc đó t u vi của mình cũng đã rất cao rồi Ngày hôm sau, Lâm Vân muốn hàn hôm Lâm sau, vũ tập í c còn công h mình thì gia tăng tới công ty, triệu tu ty, t luyện, Lam Cực, Mông Cực, Văn, Diệp đoàn i rồi ể m mở Lý Thanh, mở cuộc họp quan trọng, rồi tuyên Tập họp phương hướng quan sau. cuộc bố về đ vân môn tài đại khí thô chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba tháng đã xây dựng thêm m ộ ư ơ i cái nhà xưởng bao gồm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nhà máy sản xuất khuôn đúc nhà máy sản xuất microchip và mấy nhà máy lắp ráp nữa như vậy tập đoàn vân môn đã có một khu công nghiệp lớn của riêng mình trong khu công nghiệp này còn có chỗ riêng cho nhân viên ngay cả mông văn và lâm vân cũng chuyển tới đó chỗ đó có thể nói là nơi có hệ thống an toàn nhất của yến kinh thậm chí là cả mấy cái quân khu của quân đội cũng không bằng khu nhà dành riêng cho nhân viên được gọi là vân môn viên nơi này có hoàn cảnh yên tĩnh và xinh đẹp còn là nơi có hệ thống an toàn bậc nhất dẫn tới nhiều người muốn mua phòng ốc nơi đây tuy nhiên rất ít người có thể mua được bởi vì nơi này chỉ dành riêng cho người của tập đoàn vân môn mẹ và bà ngoại của hàn vũ tích cùng với mẹ và em gái của lâm vôn cũng đều chuyển vào vân môn viên để ở cũng chỉ có vài người quen như lục dược và một vài nhân tài có thể mua phòng nhỏ ở trong này bản thân lâm vân thì một bên tu luyện một bên tập trung chế tạo hệ thống viễn thông riêng của chính bản thân mình lâm vân đã có thói quen mỗi khi trở về nhà hàn vũ tích đều chạy tới ôm lấy hắn nhưng hôm nay có chút kỳ quái bình thường thì ôm một lát buông ra nhưng hôm nay sao lại ôm lâu như vậy lão công có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết anh đoán thử xem hàn vũ tích thần bí nói lâm vân một tay bế hàn vũ tích lên hôn vào mặt nàng một cái em thì có bí mật gì để nói có phải là tăng lên luyện khí tầng hai rồi không sai rồi cho anh đoán thêm nếu anh đoán đúng thì anh muốn gì cũng được hàn vũ tích thấy lâm vân đoán sai càng có tinh thần lâm vân sững sờ chẳng lẽ còn có tin tức tốt nào khác những ngày này hàn vũ tích chỉ ru rú ở nhà tu luyện thôi mà trong chớp mắt hắn lại âm thầm buồn cười nhất định là luyện khí tầng hai còn ra vẻ thần bí nữa cho dù anh đoán không đúng nhưng bây giờ anh cũng có thể làm mọi thứ mà nói xong hắn thỏ tay nhéo vào ngực của hàn vũ tích không được anh chơi xấu nếu anh đoán không đúng em sẽ không cho anh sờ hàn vũ tích còn chưa dứt lời thì tay của lâm vân đã run lên t h ứ chút nữa đánh rơi cả hàn vũ tích xuống đất em em đã luyện tới luyện khí tầng ba rồi s a o lâm vân đột nhiên phát hiện tu vi của hàn vũ tích là luyện khí tầng ba trong khoảng thời gian này do vội vàng nghiên cứu và chế tạo hắn rõ ràng không để ý tới ngoài kinh hỉ ra thì hắn không khỏi đau lòng lão công là em muốn cho anh kinh ngạc cho nên mới không nói hàn vũ tích hiểu được tâm tư của lâm vân trong lòng ngọt ngào nói xong lại ôm cổ hắn trao cho hắn nụ hôn thật sâu hàn vũ tích nhanh như vậy đã tới luyện khí tầng ba khiến cho lâm vân đặc biệt kinh hỉ hắn không ngờ nàng chỉ d ợ vào hai viên linh thạch trong thời gian ba tháng đã tu luyện tới tầng ba Cho dù là thiên tài của đại lục thiên hồng bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi ôm hàn vũ tích vào lòng mà không nỡ buông tay hàn vũ tích không ngừng cố gắng tu luyện chính là vì cho lâm vân kinh hỉ nàng thấy lâm vân quả thực vui mừng như mình nghĩ trong lòng càng ngọt như mía ôm hắn thật chặt vũ tích tiểu lâm ăn cơm thôi cửa phòng vốn không đóng mẫu thân của hàn vũ tích đi lên gọi con gái và con rể xuống ăn cơm thì thấy con rể đang ôm hôn con gái liền vội vàng đóng cửa lại trong lòng cô ta rất cao hứng cảm tình của con gái mình và con r ẻ thật là tốt ngày nào cũng ân ái với nhau tuy nhiên người trẻ tuổi đúng là không có kinh nghiệm hôn môi cũng không biết đường mà đóng cửa lại con gái mình coi như may mắn hơn mình nhiều tìm được một người q u ỳ túc tốt lau nước mắt như vậy cô ta đã thỏa mãn lắm rồi a hàn vũ tích vội vàng buông lâm vân ra sắc mặt đỏ bừng b ì mẹ bắt quả tang đang hôn hít lâm vân quả thật là mắc cỡ muốn chết Ha ha, có gì đâu cũng không phải người ngoài nhìn thấy việc gì em phải ngại lâm vân cười ha h a hàn vũ tích luyện tới luyện khí tầng ba khiến hắn rất hưng phấn với tư chất này của vũ tích thì không chừng chỉ cần hai năm là có thể t r ú c cơ n g h e tới đây trong lòng hắn lập tức nóng lên hàn vũ tích nghe lâm vân nói vậy cũng cảm thấy hắn nói là đúng là mẹ mình trông thấy chứ có phải ai đâu mà ngại tuy nhiên nếu hiện tại đi xuống ăn cơm thì vẫn là có chút xấu hổ lâm vân biết ý của hàn vũ tích cười nói không vội đi ăn cơm để anh dạy cha cách sử dụng tinh giới đã còn dạy cha một vài pháp thuật nho nhỏ luyện khí tầng ba đã có thể sử dụng một vài pháp thuật đơn giản nhưng với tiên thủy quyết pháp thuật đơn giản nhất là phải tới tầng năm mới dùng được cho nên lâm vân quyết định dạy cho nàng một ít hai tiếng sau hàn vũ tích mang thở vào mặt khiếp sợ nghịch cái tinh giới trong tay trong lòng đã bội phục lão công của mình không cách nào nói lên lời lâm vân tuy còn dạy cho nàng một phép là phong nhận thuật thuận tay là có thể chém đứt một cái ghế nhưng nàng lại thích khả năng thiết chứa đồ vật của cái nhẫn này hơn điều này thật là thần kỳ khó trách lúc trước lâm vân có thể tùy thời lấy ra nhiều đồ vật như vậy từ nay về sau chính mình chẳng phải cũng có thể mang đồ vật đi khắp nơi như vậy sao hàn vũ tích yêu mến chiếc nhẫn này như vậy lâm vân tiếp tục dạy cho nàng tu thần quyết đồng thời cho nàng thêm hai mươi viên linh thạch nữa nguyên bản hàn vũ tích cố gắng tu luyện để chính thức làm vợ chồng với lâm vân nhưng hiện tại nàng có thêm động lực khác cho nên ngoại trừ thời gian ở bên cạnh lâm vân những lúc còn lại nàng dành hết thời gian cho việc tu luyện mông văn rất kỳ quái là sau khi lâm vân tập hợp xong tài liệu rõ ràng lại tự thân động thủ dùng nhựa của cây tùng thân đỏ rồi hỗn hợp lại với rất nhiều loại tài liệu tạo thành ra một đống bùn nguyên liệu sau đó thì mang cái đống nguyên liệu đã trộn như thành bùn kia tới tập đoàn vân môn cất vào kho hàng an toàn nhất cho dù là vậy lâm vân còn bố trí thêm mấy trận pháp bảo vệ chung quanh n h ư n g trận pháp này đều hắn học được từ bộ cơ sở đan trận trên cái thẻ tre kể cả sát trận khốn trận mê trận đều được bày bố tuy những pháp trận này không tính là gì với người tu chân nhưng để đối phó người thường thì lại vô cùng hiệu quả ủng h ồ bên ngoài những trận pháp này lâm vân còn thiết lập rất nhiều hệ thống phòng ngự tân tiến cho nên có thể nói là căn phòng mà cất chứa đống nguyên liệu kia chính là nơi an toàn nhất trên thế giới này lâm vân chuẩn bị xong những thứ này thì lấy một cái ngọc bài đưa cho mông văn rồi nói có ngọc bài này mới tiến được vào căn phòng đó từ nay về sau căn phòng đó sẽ do chính em phụ trách mỗi ngày chỉ được lấy ra nhiều nhất năm cân nguyên liệu với số nguyên liệu này những linh kiện và microchip được làm từ nó sẽ không ai có thể phòng chế về phần quản lý máy móc truyền tin thì anh đã giao cho lam cực phụ trách bảo vệ sau khi thiết kế máy móc chỉ cần năm cân nguyên liệu này là nguyên liệu chính chúng ta có thể sản xuất ra năm triệu linh kiện điện tử nói cách khác cứ năm cân nguyên liệu này là em sản xuất được năm triệu thiết bị liên lạc mông văn khiếp sợ lấy tấm ngọc bài trong tay âm thầm tự nhủ anh chàng lâm vân này nói chuyện sao toàn khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi vậy nhưng mặc kệ mông văn khiếp sợ thế nào nhóm sản phẩm vân tinh linh vẫn được sản xuất ra lâm vân xếp đặt có tổng cộng ba loại điện thoại vân tinh linh với hơn một trăm kiểu dáng khác nhau công năng của nó được chia làm Cấp tỉnh, nhận được hàng mẫu nhóm người mông văn và tất cả nhân viên trong tập đoàn vân môn đều khiếp sợ ngây người một thiết bị liên lạc như vậy mà cũng có thể chế tạo ra sau lý thanh còn thử rời khỏi y ê n kinh rồi dùng thiết bị liên lạc này gọi về rõ ràng không hề trở ngại tất cả mọi người đều hưng phấn tới phát run đây là khái niệm gì đây chính là lũng đoạn toàn bộ ngành viễn thông thế giới đồng thời cũng tiêu diệt toàn bộ phí điện thoại của địa cầu không cần quan tâm tới sắc mặt của các ông c h ù m viễn thông sản phẩm này nếu bị phỏng chế thì làm sao mất một hồi mới phục phồi tinh thần lại diệp điềm và m ô n g văn nhịn không được mà hỏi trong vòng hai trăm năm không cần phải lo lắng tới việc làm nhái nếu như dễ dàng bị làm nhái như vậy thì anh chẳng cần tốn nhiều thời gian như thế để thiết kế ra nó lâm vân âm thầm tự nhủ mình đã phải đau lòng bỏ thêm một đống b ụ n linh thạch mới có thể sản xuất được ra đúng bùn nguyên liệu kia nói phỏng chế dễ dàng vậy sao cho dù đối phương có người tu chân đi chăng nữa thì cũng không làm được kỹ thuật của mình không phải là người tu chân có thể luyện ra tiến bộ tu luyện của hàn vũ tích cũng rất thần tốc hiện tại đã là mấy hôm trước người của quân ủy quả nhiên tới là một người quen tần vô sơn đối với lời mời của quân ủy lâm vân quả quyết cự tuyệt hắn không muốn dính líu tới chuyện này nếu quả thật có người ngoài hành tinh tìm tới địa cầu vậy thì lâm vân càng muốn dành thời gian cho việc tu luyện hơn hơn nữa, nửa năm qua hắn đều không vì chuyện của công ty mà buông tha tu luyện hiện tại đã là hai sao trung kỳ sau khi giải quyết xong việc của công ty hắn sẽ mang vũ tích đi khắp nơi để tìm xem có kỳ ngộ rồi không để hắn có thể tu luyện tới ba sao ngày mười lăm tháng tám âm lịch cũng là ngày tết trung thu truyền thống và ngày này ở yến kinh tập đoàn vân môn đã đưa ra một quảng cáo khiến dư luận đều cho rằng đây là một quảng cáo điên cùng nội dung của quảng cáo rất đơn giản chỉ có một hàng chữ như sau quý khách gọi điện thoại phải mất tiền đúng không Có vân tinh linh, không phải mất. phải quảng ý khách nghe thoại h lo bị nghe trộm điện trộm p i k h ô cáo ó vân tinh linh, không phải h lo. k Quý c h h gọi điện t ạ i nơi xôi, ở những nơi xa xôi, không xa của ó sóng phải không? Có không? vân tinh linh, không lo không có sóng. Quý khách phải nạp tiền cho điện thoại hay không?、Có、vân tinh linh, không cần phải phải phải khách cho thoại hay có Có lo cáo Quý Quảng nạp. tập đoàn vân môn phô thiền cái địa chuyển bá khắp nơi kèm theo đó là những khẩu hiệu như điện thoại của thời đại điện thoại của miễn phí điện thoại không thể làm giả v â n v â n và mây mây trong khoảng thời gian ngắn loại quảng cáo mang khẩu khí vô cùng bá đạo này đã làm chấn kinh cả nước thậm chí cả nước ngoài cũng biết tập đoàn v â n môn sắp tung ra một loại điện thoại không mất tiền gọi điện nói chính xác thì chỉ cần n g ư ờ i mua một cái điện thoại vân tinh linh là xong t ớ i nay về sau không cần mất tiền cho việc sử dụng nó nữa hơn nữa điện thoại vân tinh linh sử dụng năng lượng mặt trời chỉ cần nơi nào có ánh sáng là tự động sạc điện hoàn toàn không cần tới sạc pin không phải năng lượng mặt trời là năng lượng ánh sáng sau nghĩ thôi mà cũng khó mà tưởng tượng mà một cục pin trong điện thoại có thể sử dụng trong gần hai năm mà sau hai năm thì có thể tới tập đoàn vân môn để thay pin mới cái gì gọi là nghịch thiên đây chính là nghịch thiên cái gì gọi là nghe mà g i ậ n cả đít có những lời nào nghe g i ậ n đít hơn quảng cáo này không cả nước x u â n s a o thế giới ồn ào tập đoàn vân môn điên rồi chủ tịch tập đoàn vân môn điên thật vất vả mới đánh ra được danh tiếng cuối cùng lại bị phát minh điên cuồng này xóa sạch thật đáng tiếc cho một tập đoàn danh tiếng như vậy có người đồng tình có người cười nhạo nhưng cũng có người chờ mong có một bộ phận người hiểu chuyện hơn bọn họ biết vân tầm miên cũng do chủ tịch vân môn sáng chế cho nên có chút nửa tin nửa ngờ cũng có người cho rằng ngay cả sản phẩm như dưỡng nhan hoàn dưỡng sinh hoàn tập đoàn vân môn cũng sản xuất ra được như vậy thì sao không có khả năng chế ra một chiếc điện thoại nghịch thiên như lời quảng cáo cho dù thế nào đi chăng nữa mọi người đều ngóng trông hai mươi năm tháng chín bộ điện thoại mang nhãn hiệu vân tinh linh sẽ được tung ra thị trường mặc dù chưa nhìn thấy hiện vật nhưng hình ảnh kiểu dáng màu sắc rồi sự tiện dụng của chiếc điện thoại trên quảng cáo tuyệt đối đều hơn những chiếc điện thoại đang lưu hành ngoài thị trường rất nhiều cũng không biết là nhà thiết kế nào tài tình như vậy lại thông qua báo chí nhào nặn khiến quảng cáo của tập đoàn vân môn càng nói càng thái quá lo lắng tới những khả năng trước kia của tập đoàn vân môn rất nhiều công ty viễn thông bắt đầu sợ hãi không ngừng cử người tới thăm dò có phải hay không thực sự sản xuất ra sản phẩm nghịch thiên như vậy nhưng cũng có nhiều tập đoàn viễn thông lớn nghe tin như vậy chỉ cười nhạt không quan tâm bọn họ đều không cho rằng đây là sự thật nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc điện thoại có khả năng kết nối xa hơn mà thôi trong đó có tập đoàn hoa tín tập đoàn liên thông lớn nhất của hoa hạ quốc thuộc về tần gia chú tần chú thấy sản phẩm vân tinh linh của tên lâm vân kia có phải đã được thổi phồng quá đáng hay không hoặc là hắn đã biết việc chúng ta nghe trộm điện thoại của vân môn lý danh sinh đương nhiên cũng như phần lớn mọi người không tin tưởng vào sản phẩm sắp ra mắt của vân môn hắn biết rồi thì sao có chứng cớ gì không mà cháu thử nghĩ xem làm sao có điện thoại nào mà lại không cần dây nối để liên lạc chứ có điện thoại nào không cần chi phí kết nối chủ á phát u chuyện xuất nghĩ này điện động cũng sóng tương ứng. Chú thấy tên、lâm、Vân này bị bức đến điên rồi. Chỉ cần tập đoàn Vân Môn sản xuất điện thoại mới, thì một ngày nào đó chúng ta cũng có thể phân tích ra. Không thể Cho thoại thì phải Chú thấy Chỉ thoại thì thể tích phải phẩm xem trạm Lâm mới một có có bức có dược c là đó tập ta sao? ra ra. dù di rồi. bị a bọn chúng đều bị chúng chúng đều tịch a nữa sao? nghiên hoàn chỉnh Cần gì chiếu phải、lo? Chủ sắp lo? t tập đoàn hoa tín là tần bang trung nói chuyện phi t h ư ờ n g âm lãnh y đã sớm tính toán đến việc chiếm tập đoàn vân môn sau khi lâm lộ trọng về hưu nếu mất đi tập đoàn vân môn thì y muốn xem lâm vân còn thủ đoạn gì đối phó với tần gia nghe tần băng trung nói vậy lý danh sinh cũng lộ vẻ âm lãnh chú tần không biết liễu quý của liễu gia làm việc thế nào nếu như thành công ít nhất chúng ta cũng có phương thuốc điều chế một loại sản phẩm chính xác về phương thuốc điều chế diễn tâm hoàn không còn là vấn đề nghe nói liễu nhược sương từ khi về nước giống như uống lộn thuốc không ngừng muốn thu hồi lại quyền nắm giữ tài sản hơn nữa còn muốn trả lại độc quyền cho tập đoàn vân môn hiện tại bên đó đã lôi nhau tới t ò án phòng chừng đã có kết quả chuyện này chúng ta không thể nhúng tay cho nên không biết cái tên liễu quý kia làm việc thế nào tần bang trung trầm ngâm thật lâu mới nói con gái điếm này biết thế lúc trước đã không cần phải ra vẻ ôn hòa với ả lúc đó c h á còn muốn thu cô ta làm vợ bé hử sớm biết vậy thì trực tiếp ném ả cho các huynh đệ trong bang chơi đùa ỉ vào vài phần tư sắc phòng chừng đã sớm cấu kết với tay họ lâm kia tuy nhiên hiện tại cháu đã chướng mắt cô ta nên vợ bé thì thôi đi nữ nhân trong nhà càng ít càng tốt nói tới phần sau lý danh sinh giống như nhớ ra cái gì liền đổi giọng tần băng trung âm thầm cười lạnh Ý biết rõ loại người như lý danh sinh tham vọng thì lớn nhưng bụng dạ thì hẹp hòi suy nghĩ lại thiển cận cho nên hợp tác với y không cần lo lắng gì cả chỉ là tần nhan phải gả cho y quả thực như bãi c h ứ t trâu mà được cắm một bông hoa lài nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường chỉ gật đầu nói kỳ thật thì bắt cô ta cưỡng gian đóng gạch vài chục lần cũng không sao một nữ tử không hề có bối cảnh thì cần gì phải cố kỵ v ặ mặt của lý danh sinh liền trở nên vui vẻ lại chuyển thành xấu hổ cầm một chén trà lên giống như muốn che giấu xấu xa của mình chủ tịch liễu quý tới tần băng trung còn đang suy nghĩ làm thế nào chấn an lý danh sinh thì lão quản gia đã tiến lên bẩm báo Cái miệng tần băng trung lộ ra một tia cười lạnh khó nắm bắt liền nói c h o y vào đi liễu quý này có dáng người bình thường đôi mắt tam giác làn da trắng y đi theo quản gia tiến vào phòng khách người còn chưa tới thì tiếng ân cần thăm hỏi đã vang lên chủ tịch trần thiếu gia lý xin lỗi vì liễu quý tôi đã tới muộn ngồi xuống có gì muộn đâu tần băng trung vội vàng đứng lên mời liễu quý ngồi sau đó tự tay rót t r à cho y liễu quý thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén t r à trong tay của tần băng trung liên tục nói lời khách sáo không dám không dám liễu d à n h sinh cũng biểu hiện rất cách khí ba người vừa ngồi xuống chỉ nói chuyện phiếm tần b a n g trung không hề có ý nhắc tới chuyện của dưỡng tâm hoàn thấy tần b a n g trung không đề cập liễu quý nhịn nửa ngày mới chủ động nói ra tôi đã lấy được cách điều chế của dưỡng tâm hoàn nhưng độc quyền của nó l ạ i bị c o n tiện nhân liễu nhược xương cầm rồi chuẩn bị giao cho tập đoàn vân môn liễu quý nói xong liền lấy ra một sấp văn kiện kính cẩn đưa cho tần b a n g trung trong mắt tần b a n g trung lóe lên vẻ nham hiểm rồi lập tức khôi phục bình thường không sao chỉ cần cách điều chế là được thật khổ cho liễu quý lão đệ lão đệ cứ yên tâm chúng tôi sẽ không quên ơn vất vả của cậu liễu quý thấy tần bang trung hứa hẹn như vậy khuôn mặt lộ vẻ kinh hỷ luôn miệng nói có gì đâu đây là việc tôi nên làm nếu không phải do con tiện nhân liễu nhược sương kia thì tôi đã lấy được nó sớm hơn chỉ đáng tiếc không lấy được cái bản độc quyền lão giả đã chết rồi con tiện nhân liễu nhược sương cũng sẽ không sống được lâu thứ mà anh đưa cho tôi tôi đã cho cô ta uống phỏng chừng là không chịu nổi hai tuần đâu cậu có làm sạch sẽ không tần băng trung uống một ngụm trà nhẹ giọng nói anh yên tâm tôi làm rất là sạch sẽ người khác chỉ cho rằng lão giả kia chết vì tức giận mà thôi tôi phỏng chừng trong mấy ngày này con tiện nhân liễu nhược xương kia khẳng định cũng biết là mình không khỏe hẳn là sau khi làm xong tăng sự cho lão giả cô ta mới giao độc quyền cho tập đoàn vân môn thanh âm của liễu quý phi thường ác độc và âm lãnh trong nội tâm đã âm thầm cười lạnh muốn mượn tay của ta để giết người sau không biết chuyện năm đó mình cưỡng gian rồi giết chết một nữ sinh vì sao lại bị tên tần băng trung này biết được rồi mượn chuyện này để uy hiếp mình tuy nhiên cũng không cần phải sợ y dù sao mình cũng không quen nhìn lão già và con tiện nhân liễu nhược xương kia làm bừa làm bệnh ngược lại giúp y mình càng có chỗ tốt nếu tên tần băng trung này trở mặt thì mình cũng có chứng cớ trên tay không cần lo lắng mà lý danh sinh nghe liễu quý nói vậy trong lòng cũng lạnh lẽo thực sự là một tên hung ác chẳng những ra tay với bác ruột của mình c ò n muốn đầu độc chết cả cháu gái đáng tiếc cho một cô gái đẹp như liễu nhược sương mình lại không có phúc để hưởng thụ cậu đoán xem sau khi liễu nhược sương đi gặp lâm vân thì cô ta sẽ đi đâu tần băng chung giống như đã biết trước kết quả này không hề có gì kinh ngạc chỉ thuận miệng hỏi tôi nghĩ cô ta sẽ tới quê cũ của liễu gia để bái tế cha mẹ cô ta giữ gìn tập đoàn vân môn như vậy thì chắc chắn đã thông đồng với tên lâm vân kia chứng tỏ cô ra chỉ giả vờ thanh cao rồi vụng trộm lên giường của hắn nếu như hai người này thông đồng với nhau phòng chừng tên lâm vân kia có thể đi theo cô ta tới quê cũ của liễu gia tuy nhiên không biết là cô ta còn sống sót để tới nơi đó hay không thanh âm của liễu quý càng ngày càng âm lãnh tần bang trung và lý danh sinh liếc mắt nhìn nhau đều áp chế không nổi sự vui mừng toát ra trong mắt không nghĩ tới là lại có cơ hội tốt như vậy nếu như tên lâm vân này thực sự đi tới quê cũ của liễu gia thì xem tên lâm vân kia còn chạy đi đâu được cho dù ngươi có lợi hại chẳng lẽ ta lại không ám toán được ngươi tốt liễu quý cậu thật đúng là ngôi sao may mắn của chúng tôi lần này tập đoàn y dược của chúng tôi có một người như cậu gia nhập nhất định sẽ tiến xa ngày mai tôi sẽ mở một bữa tiệc ở đệ nhất lâu mong dòng cậu sẽ tới góp vui đêm mai chúng ta lại bàn bạc kỹ kế hoạch tiếp theo vô luận như thế nào việc cậu lấy được phương thuốc điều chế này cậu cũng coi như đã là một cổ đông của tập đoàn chúng tôi rồi khuôn mặt của tần bang trung đầy vẻ vui mừng không ngừng nói lời cảm kích với liễu quý liễu quý cũng rất hưng phấn đứng lên cáo từ hai người v ậ y mà nói thì lấy được cách điều chế kia cực kỳ đơn giản y đã nhìn lão già kia không thuận mắt từ lâu bởi vì lão già kia trợ giúp liễu nhược sương trong phiên tòa lần này cho nên y mới đồng ý giúp tần bang trung làm chuyện như vậy tin tưởng có tần băng trung ở sau c h ố n g lưng thì sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề gì mà cho dù có xảy ra vấn đề mình cũng có thể lôi tần băng trung ra làm bia đỡ đạn cười lạnh nhìn liễu quý rời đi tần băng trung quay sang nói với quản gia làm sạch sẽ một chút đã mấy lần lâm lộ trọng muốn gọi lâm vân tới để hỏi về chuyện của tập đoàn vân môn nhưng ông ta vẫn nhịn được theo cách làm của đứa c h n g này từ trước đến nay thì biết nó không phải đứa sằng bệnh không phải áo lót vân tẩm miên suốt mấy năm trước cũng gây ồn ào thế sao cuối cùng vẫn được chứng minh là sự thật xem ra lâm vân của lâm gia là muốn đi theo nghề buôn bán rồi tần vô sơn nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là nghĩ tới lâm vân muốn đi theo con đường buôn bán xem ra là vậy có lẽ hắn không còn hứng thú với việc làm huấn luyện viên long ảnh hay làm tổng chỉ huy của đội đặc công quốc tế nữa trả lời tần vô sơn là một người tầm h ơ n bốn mươi trầm mặc cả nửa ngày tần vô sơn mới lên tiếng như vậy cũng tốt chỉ là cái quảng cáo kia của công ty hắn quá mức dọa người đây là một con dao hai lưỡi người này cũng quá nóng lòng thành công ngày hai mươi lăm tháng chín đây là một ngày trọng đại mà cơ hội tất cả mọi người khẩn trương mong đợi trung tâm giao dịch vân môn nơi chuyên tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn vân môn đã mở cửa lần này tập đoàn vân môn không cần phải làm ra các loại hoạt động hút khách gì nhưng người mua vẫn đứng đợi đông nghẹt ở ngoài có rất nhiều người là thực sự muốn mua điện thoại vân tinh linh còn có người thuần túy chỉ là tới xem náo nhiệt Lần loại Loại loại loại Linh này, công ty Viễn Thông Vân Môn tung điện tỉnh nguyên, ráng. nguyên, ráng. điện thoại Vân Tinh Mà ty cấp có chỉ có Cấp quốc có cấp. giá gia thoại. từ tới từ tới thoại kiểu kiểu ra toàn cầu có giá từ năm mươi ngàn nguyên tới năm trăm ngàn nguyên tổng cộng có bốn mươi kiểu dáng chủng loại giá cả kiểu dáng đều được bày biện hết sức rõ ràng các loại đều có tuy giá thành sản phẩm cao nhưng nếu mua là được dùng vĩnh viễn không phải mất các khoản chi phí khác buổi sáng ngày đầu tiên khai trương đã bán được mấy chục ngàn chiếc mà có rất nhiều điện thoại là do các công ty viễn thông khác mua về nghiên cứu cho nên họ toàn mua với số lượng lớn trong lúc nhất thời điện thoại vân tinh linh của tập đoàn vân môn gây chấn động cả thế giới lúc này các tập đoàn công ty nhà máy liên quan tới viễn thông thông tin mới bắt đầu luống cuống đây không phải là chuyện đùa một khi sản phẩm vân tinh linh được phổ cập khắp thế giới thì dẫn tới rất nhiều công ty nhà máy bị phá sản kéo theo hàng loạt người thất nghiệp hơn nữa vân tinh linh phổ cập cũng chỉ còn là vấn đề thời gian cùng ngày các sản phẩm vân tinh linh đã được đưa tới phòng nghiên cứu của các quốc gia nhà máy những chuyên gia kỹ thuật đều cho rằng nếu đã qua hàng mẫu thì phân tích ra kết cấu của chúng chỉ là chuyện sớm muộn cho nên không cần lo lắng một số công ty khôn khéo đã bắt đầu tới công ty viễn thông vân môn để hợp tác làm ăn chẳng hạn như họ có thể hỗ trợ một số linh kiện sản xuất hay vỏ hộp gì đó trong thời gian ngắn mưa gió bắt đầu thay đổi Công ty viễn thông vân Môn cũng Thông Môn không Viễn Vân ngừng tuyển nhận nhân viên, không ngừng xây dựng nhà sưởng. ty xây đây ã có rất nhiều người làm trong ngành nắm mắt được chiều gió rất trong mắt bắt nhiều người ngành nắm điều quân, đầu u làm q n quân cho công đầu cho t Viễn thông Vân Thông Môn. Đây là một tuần sau khi sản phẩm vân tinh linh được tung ra thị trường tuy lâm vân cho rằng sản phẩm này không phải lo về vấn đề tiêu thụ nhưng thật không ngờ nó lại hút hàng như vậy tồn kho vốn là có khoảng năm triệu c h i ế c chỉ trong vòng một tuần đã bán hết sạch không thể không tăng thêm giờ giấc sản xuất bởi vì công nhân viên làm việc cho tập đoàn vân môn có tiền lương cao phải gấp ba bốn lần so với công ty khác cho nên không hề than phiền vì việc tăng ca nhưng m ô n g văn thì vẫn yên bài là chia ra làm ba k để mà làm việc sản xuất mới không ngừng được vận chuyển tới trung tâm giao dịch rồi bắt đầu xây dựng thêm các trung tâm giao dịch khác trên toàn thế giới thấy mọi việc của công ty tiến vào quỹ đạo lâm vần mới thở ra một hơi hiện tại hắn muốn trở về nghỉ ngơi một chút rồi tính toán đưa vũ tích ra ngoài chuyện ở đây cứ giao cho đám vông măn lý thanh xử lý là được chủ tịch lâm bên ngoài có một cô gái tên liễu nhược sương nói muốn gặp ngài lâm vân vừa đứng lên thì thư ký của mông văn đã tiến vào liễu nhược sương cô ta tới đây làm gì em bảo quay đến phòng khách chờ anh một chút tí anh qua sau khi lâm vân thu thập xong mấy thứ mới tiến vào phòng khách lâm vân trông thấy lâm vân tới liễu nhược sương vội vàng đứng lên Em cứ ngồi đi. Lâm cứ cũng ngồi Vân nói xong cũng ngồi xuống. đi. rất tuy nó vẫn không làm giảm cái vẻ mỹ mạo của nàng nhưng lâm vân cảm thấy kỳ lạ có nơi nhân nào mà lại không quý trọng dung mạo của mình như vậy chứ mới nửa năm không gặp thôi mà cô ta biến hóa thật lớn hôm nay em tới là trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho anh công ty dược nhập liễu thị cũng đã đình chỉ sản xuất rồi nếu nhược sương lấy ra một s ớ p văn kiện dày đưa tới cho lâm vân lâm vân mở ra nhìn trong đó quả nhiên có giấy đăng ký độc quyền dưỡng tâm hoàn hắn gật đầu khép tập văn kiện lại ờ vậy anh sẽ thu lại thật vất vả cho em hắn có thể nhìn ra là vì vật này mà liễu nhược sương đã mất không ít khí lực tuy nhiên việc này là điều phải làm không quan hệ gì tới hắn cho dù gần đây hắn bận rộn với công ty viễn thông vân môn cơ hồ đã quên mất chuyện này nhưng mà đã là đồ đạc của hắn thì phải quy về chủ nhân của nó liễu nhược sương thấy lâm vân đã thu hồi văn kiện mới thở phào một cái lúc này nàng đứng lên mãi cho đến hôm nay mới có thể trả lại đồ đạc cho anh em thật là xin lỗi chào anh liễu nhược sương vừa nói tới đây thân hình lung lay liền ngã xuống lâm vân t h ế thế vội vàng lướt tới vịn liễu nhược sương lúc này nàng đã nhắm mắt hồn m ê bất tỉnh lâm vân vội vàng dùng tinh lực thăm dò thời liền chấn động không ngờ tâm lực của cô ta bị suy kiệt tới trình độ này chứng tỏ tinh thần của cô ta đã bị liên tục ở trong tình trạng đè nén thiếu ngủ trầm trọng hơn nữa trong người tựa hồ không có sinh cơ không nóng không đúng không đúng cô ta đã trúng một loại độc mãn tính chất độc đang dần ăn mòn sinh cơ của cô ta vì vậy cơ thể mới bị suy kiệt như thế nếu như mới trúng độc trong một hai tuần thì mình có thể dễ dàng chữa khỏi nhưng hiện tại mình đã không cách nào trị liệu nữa rồi phòng chừng cô nàng này đã trúng độc một hai tháng một người bị trúng độc như vậy vẫn có thể kiên trì giải quyết xong chuyện độc quyền để trả lại cho mình đây quả thực là kỳ tích mà không biết ai hạ độc cô ta loại độc này có thể nói là cao cấp bình thường rất khó có thể tìm ra lâm vân chậm rãi vận chuyển tinh lực vào cơ thể liễu nhược xương nàng mở mắt thấy mình đang nằm trong ngực lâm vân nhưng không hề có ý dãy g ụ a hoặc là nói cũng chả có khí lực để mà vùng vẫy em cầu anh một chuyện có được không liễu nhược xương nhìn lâm vân yếu ớt mà nói lâm vân sửng sốt một chút là cầu mình cứu cô ta sau nhưng cô ta đã rơi vào tình trạng này rồi thì rất khó cứu mình cũng đâu phải là thần tiên tuy nhiên hắn vẫn nói em có yêu cầu gì thì nói đi nếu n h anh làm được anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt em biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mình đã không thể ngồi xe được nữa làm phiền anh đưa em tới vịnh liễu gia của huyện chính cốc thuộc tỉnh lâm hải em muốn tới nhà cũ của cha mẹ em liêu nhược sương nói tới đây muốn mở mắt ra mà không còn sức ừ nhưng không phải ông nội em đang ở yến kinh s a o sao không tới chỗ ông nội em thông qua hàn vũ tích thì lâm vân cũng biết là liễu nhược sương sống nương tựa với ông nội cha mẹ của nàng thì đã không biết đi đâu ông nội em qua đời rồi liễu nhược sương nhắc tới ông nội nước mắt không nhịn được mà chảy ra lần nữa hôn mê không ngờ cô ta đã trúng độc nặng như vậy tim đập rất yếu cô ta có thể kiên trì tới tận bây giờ là nhờ vào ý chí lâm vân nhìn cái cặp sách tay màu đen mà liễu nhược sương mang tới quả nhiên là có một bình c h o cốt Cô nhưng à n n g liễu ợ c x ư ơ này không mang mang bình chuẩn quyền mình lên khi theo chỉ cho cho gì mỗi xem ra sau cốt, trả trở cả, cái độc lại bị đã với ề vịnh v Nhưng liễu ra. Nhưng với sức khỏe hiện tại của cô nàng có thể trở về vịnh liễu ra được hay không không đúng ngay cả quần áo cô ta cũng không mang theo chắc là cô ta biết mệnh mình không còn ừ đem cho cốt của ông nội trở về chỗ ở của cha mẹ sao lại không gọi điện thoại trước hay là còn chưa gọi hoặc là sợ người trong nhà lo lắng lâm vân p h ỏ n g chừng ông nội của liễu nhược sương qua đời có liên quan tới dưỡng tâm hoàn nàng trúng độc nó không chừng cũng quan hệ tới nó ai thực sự là tiền tài hại mạng nếu như lúc trước liễu nhược sương không lưu lại dưỡng tâm hoàn để sản xuất thì những chuyện này đã không phát sinh cô nàng liễu nhược sương này cũng là một người thích ă n phận chỉ là nghĩ sai một lần làm hỏng chuyện thôi thì mình giúp cô nàng một lần vậy đi tới vịnh liễu gia cũng không tốn bao nhiêu thời gian ngay tới đây l i m vân liền bế liễu nhược sương bay vọt ra ngoài cửa sổ hắn muốn trở về nói với vũ tích một câu lão công đây không phải là liễu nhược sương sau quấy bị sao vậy hàn vũ tích thấy lâm vân ôm liễu nhược sương từ cửa sổ nhảy vào lại thấy liễu nhược sương hôn mê bất tỉnh vội vàng hỏi lâm vân kể lại tình hình của liễu nhược sương cho hàn vũ tích phòng chừng là do cô ta với người nhà kiện cáo lên tòa án nên tâm lực tiêu hao quá độ tăng thêm da da có vẻ như bị mấy đứa con c h á trong nhà làm tức chết và âm thầm hạ độc khiến liễu nhược sương rút cuộc không kiên trì nổi hàn vũ tích nghe lâm vân nói vậy nước mắt rưng rưng không khỏi nói sớm biết như vậy chúng ta đã không cần cô ấy trả lại dưỡng tâm hoàn rồi không nghĩ tới lại gây ra chuyện thương tâm như vậy lão công anh có thể cứu cô ấy không nhược sương thực sự đáng thương mà lâm vân lắc đầu cho dù chúng ta không đòi lại dưỡng tâm hoàn thì vài người anh trai và chú bác của cô ấy sớm muộn gì cũng tranh giành quyền lực rồi khiến ông nội cô ấy giận mà chết thôi huống hồ đây chính là sản phẩm của chúng ta cho nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều hiện tại tu vi của anh còn thấp cộng thêm linh dược thiếu thốn cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian chứ không cách nào cứu sống được hàn vũ tích lau nước mắt nói vậy anh dẫn quấy về đi cho quấy gặp lại cha mẹ của mình anh không cần lo lắng cho em tu vi của em đã đến tầng bốn rồi hiện tại mọi việc trong vòng phạm vi bốn mươi km em đều biết rõ lâm vân nghe hàn vũ tích nói vậy vội vàng cầm lấy cổ tay nàng quả nhiên đã là luyện khí k ỳ tầng bốn trong lòng không khỏi mừng rỡ với tư vi hiện tại của nàng đã đủ để bảo vệ bản thân lâm vân chào từ biệt hàn vũ tích rồi ôm liễu nhược sương bay ra ngoài cửa sổ nhảy lên phi vân trùy rất nhanh đã lướt tới vịnh của liễu ra bởi vì sợ liễu nhược sương hôn mê sâu lâm vân cứ cách một đoạn thời gian lại vận chuyển tinh lực truyền vào người nàng quả nhiên nhờ được tinh lực của lâm vân bổ sung liễu nhược sương lần nữa mở mắt nhìn mây trắng trôi qua nàng nên biết lâm vân đang dẫn mình trở về quê cũ c ả m ơn anh liệu nhược sương chỉ nói được ba chữ thì không nói gì nữa kinh ngạc nhìn mây trắng đến xuất thần lâm vân thở dài một tiếng không biết nên an ủi cô ta thế nào dù sao chuyện này mình cũng thúc thủ vô sách tâm tình của cô ta đã chết cho dù có linh đan rượu dược đi chăng nữa cũng không nhất định khiến cô ta hồi phục lại cũng chi mình còn không có linh đan rượu dược trong người thấy lâm vân trầm mặc liệu nhược sương lại lên tiếng kỳ thực em biết là mình không sống được vài ngày nữa nhưng em không hề có gì hối tiếc cả à thực sự là có một chút hối tiếc đó là em chưa từng yêu ai hoặc là nói em không muốn yêu ai về sau em thấy được vũ tích em cũng rất hâm mộ không biết hương vị của yêu là gì anh là một người nam nhân tốt lâm mân sờ cái mũi không biết phải nói gì cho phải em được ông nội nuôi nấng từ nhỏ sau khi ông nội qua đời em liền cảm thấy thế giới này không còn gì để lưu luyến kỳ thực ngày đó anh nháo ngực của em trong lòng em rất tức giận nhưng về sau thì không q u ả n trách anh nữa anh không phải bận tâm l i ế u nhược x ư ơ n g càng nói càng nhỏ cuối cùng ngủ đi trong ngực của lâm vân lâm vân lại sở mũi trong đầu suy nghĩ mình đã quên cái việc sở ngực của nàng ta ai mà để mãi điều đó trong lòng làm gì bây giờ nghe l i ễ nhược sương nhắc lại thì có chút ngượng ngùng tuy mình không để chuyện đó trong lòng nhưng là một cô gái bị người khác giới vân v ề ngực n g ư ờ i cho rằng nàng cũng không để trong lòng hay sao tỉnh lâm hải cách yến kinh cũng không gần mà lâm vân lại không dám bay quá nhanh cho nên hơn một tiếng sau mới tới nơi ghi chép trên bản đồ rồi vất vả mới tìm được vịnh liễu ra đã đến rồi s a o nhờ vào tinh lực của lâm vân mà liễu nhược sương lần nữa tỉnh lại đến rồi nhà của em ở chỗ nào lâm vân nhìn liễu nhược sương mà hỏi nhà đầu tiên ở phía bắc của thôn l i ế u nhược sương vốn là muốn giơ tay chỉ hướng nhưng không có khí lực lâm vân dùng thần thức quét qua một lần lập tức nói có phải là một ngôi nhà trống rỗng không xung quanh căn nhà đó chỉ toàn cỏ dại hình như đã lâu không có người ở rồi đúng rồi cha mẹ của em đã không còn ở đó à nhờ anh đưa em tới một chỗ phía sau núi cách đây khoảng tám chín km l i ế u nhược sương nói mấy câu thì mệt lử thở hổn hển cả nửa ngày mới đỡ lâm vân cũng không hỏi lại lập tức phi lên phi vân t r ủ y rồi bay đi lúc tới vị trí thì toàn là mồ mả dùng thần thức quét qua một cái xung quanh không có nhà ở nào hắn liền kỳ quái nhìn liễu nhược sương nơi đây chính là một cái nghĩa trang hai cái mộ phía trước là mộ của cha mẹ em anh thả em xuống đây là được liễu nhược sương tựa hồ có một chút huyết sắc trên gương mặt lâm vân yên lặng không nói nhẹ nhàng thả liễu nhược sương xuống liễu nhược sương nhào tới phía trước hai nấm mộ còn chưa khóc ra thành tiếng thì lại lần nữa hôn mê bất tỉnh lâm vân lại vội vàng vịn lấy nàng vận chuyển tinh lực vào lưng của liễu nhược sương nàng tỉnh lại chỉ quỳ trước mộ đến xuất thần lâm vân sợ liễu nhược sương lại hôn mê liền vận chuyển tinh lực thành chân nguyên không ngừng truyền vào trong người nàng trong lòng hắn kinh ngạc vì cha mẹ của liễu nhược sương rõ ràng cũng đã chết lâm vân cám ơn anh đã dẫn em tới đây anh đưa hộ em lọ cho cốt của ông nội rồi đi đi để em một mình chỗ này là được nếu nhanh có rảnh thì ngày mai quay lại đây t r ô n cất em bên cạnh cha mẹ liễu nhược sương nói xong biểu lộ vẻ bình tĩnh không nhìn ra chút nào tuyệt vọng lâm vân thở dài lấy bình cho cốt vừa đưa cho liễu nhược sương thì hắn đột nhiên cảm giác có một tia nguy hiểm còn chưa kịp phóng thần thức kiểm tra thì một viên đạn đã bắn thẳng vào sau lưng hắn viên đạn này tiến vào cơ thể hắn thì bị tinh lực bên trong tự động bảo vệ cho nên không thể đâm thủng ra đằng trước ngực mà dừng lại ở bên trong da thịt trong nháy mắt thì viên đạn thứ hai lại bắn tới lâm vân hử lạnh một tiếng giơ tay bắt lấy viên đạn thuận tay quăng đi nếu không phải vì lâm vân đang chuyển tinh lực để trợ giúp liễu nhược xương thì viên đạn lúc đầu sao có thể bắn vào người hắn được mà nếu bắn t r ú n g thì cũng chỉ vào được vài cm thôi chứ không có sâu như hiện tại nếu không phải là lâm vân đang chuyển tinh lập trợ giúp liễu nhược sương thì viên đạn lúc đầu sao có thể bắn sâu vào người hắn được nếu bắn trúng thì cũng chỉ đi vào được vài cm mà thôi chứ không thể vào sâu như hiện tại sau lưng truyền tới tiếng kêu đau đớn lâm vân xoay người lại nhìn thì thấy một nam tử cầm súng ngắm đã ngã xuống ở giữa c h á n là một cái lỗ đạn lúc lâm vân ném viên đạn trong tay và xoay người thì một tia sáng bắn thẳng về phía cổ họng của lâm vân ngay sau đó là một cái bóng phóng lên từ dưới mặt đất không xa động tác rất liên tục và liên liền mạch